anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series xuyên Việt tiểu lưu manh chương đó là tín ngưỡng ở phần trước thì những ta đã biết rằng Thái Huyền đã có ý đồ phát triển một cái tín ngưỡng ở bên phía Tây Vực nơi mà đang bị ma tộc và dị tộc tàn sát nhân dân và cho nhóm người nhọc ngọc linh lung cũng như là Dương Tử Lăng cầm đầu Ngoài ra sau đó thì theo Nguyệt Lộ cũng sẽ tham gia vào kế hoạch này nhưng với vai trò khác. Vậy thì chúng ta hãy đến với trường của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trong thành trì đã có vô số người bị giao động không ngừng dập đầu và quỳ lệ thiên thánh yêu hồ. Bọn họ nhìn thấy thiên thánh yêu hồ càn quét dị tộc và ma tộc, thân hình dài ngàn thước kia sừng sững trên bầu trời, uy áp kinh người. Tuy rằng không có lưu lại trên người bọn họ nhưng mà sâu thẳm trong tâm hồn họ vẫn cảm nhận được Sự cao quý của thiên thánh yêu hồ. Ngay cả những võ giả cấp thấp cũng khó có thể chống lại sức mạnh mị hoặc và lâm vào mê hoặc, không ngừng quỳ lệ và chiêm ngưỡng thần tượng. Đột nhiên, đôi mắt hắc ám của thần tượng mở ra, mở ra hai đường kim quang, sau đó xuyên thủng vào một rõ giả tiên thiên đang không ngừng quỳ lệ. Võ giả tiên thiên này cả người chấn động, tạp chất đen tối phun ra khỏi cơ thể, uy áp trúc cơ nhàn nhạt, nhạt thoát ra. Ta, ta đột phá rồi sao? Vì võ giả này kích động nói, mọi người nhìn thấy đều khiếp sợ và cực kỳ hâm mộ. Các người thấy chưa? Đây là sự chăm sóc tốt nhất của thần dành cho những tín đồ sung đạo. Dương Tử Lăng dừng lại rồi lại nói, nếu tất cả mọi người đều thành kính tế bái hồ thần, không những sẽ được hồ thần chiếu cố mà còn có những điều bất ngờ khác nữa. Điều bất ngờ khác, người dân trong thành và võ giả đều điên cuồng tế bái thành kính, có thể đột phá cảnh giới, Tín ngưỡng có thể có cơm no, họ đã rất ngạc nhiên, bây giờ lại nói cho bọn họ là còn có bất ngờ tốt hơn ư. Đúng thế, Ngọc Linh Lung mở miệng, lơ lửng giữa hư không nhìn xuống thành trì, nhưng không có hạ xuống. Xin nữ thần chỉ điểm, tên thủ vệ bên cạnh ánh mắt mê hoặc liên tục dập đầu trong miệng hô to. Xin nữ thần chỉ điểm, có thủ vệ dẫn đầu thì dân chúng và võ giả đều cúi đầu. Việc này thần nữ không tiện nói thêm, ta sẽ tới nói cho các người biết. Dương Tử Long nói vẻ mặt có chút ngưng trọng. Trong thần giới rộng lớn vô biên có rất nhiều vị thần. Họ nhìn xuống Trần Hư Giới nhìn xuống chúng ta. Bọn họ vốn không muốn để thiên thánh yêu hồ xuống cứu Tây Vực. Tại sao? Chẳng lẽ thần lại muốn nhìn thấy chúng ta chết đi? Một số võ giả ngạc nhiên nói. Đối với chuyện của thần giới bọn họ không biết và cũng không hiểu được. Bây giờ thiên thánh hồ thần xuất hiện tại sao còn nói là không muốn cứu bọn họ chứ? Bởi vì người trong thiên hạ không tin thần, đa số đều chọn coi tổ tiên hùng mạnh làm tín ngưỡng của mình, Dương Tử Lăng thở dài nói. Tây vực gặp nạn, nhưng các vị đại đế trong truyền thuyết vẫn chưa xuất hiện, cũng không quan tâm đến sống chết của chúng ta. Cho nên thiên thánh hồ thần lương thiện mới tức giận hồ thần phải xuống thế gian để cứu lấy Tây vực. Hồ thần giáng thế. Mọi người kinh ngạc, nếu có thần giáng thế, vậy thì ma tộc dị tộc tính là cái gì? Khi bọn họ nghĩ đến Thần không gì không làm được, còn mạnh hơn cả Đại Đế, đáng sợ hơn cả Đại Đế, diệt ma tộc dị tộc như vừa rồi, chỉ cần động cái đuôi thôi. Đáng tiếc là Hồ Thần dáng Thế lại bị các vị thần khác ngăn cản. Các vị thần cho rằng chúng ta là người có tội, không tin bọn họ, không hiểu được ơn của thần và không xứng đáng với sự giúp đỡ của thần. Vì vậy mà Hồ Thần dáng Thế đã thất bại. Dương Tứ Lăng thở dài, nhìn toàn bộ mọi người đầy suýt nữa bùng nổ, vội vàng vung tay lên. Mọi người cũng đừng lo lắng, nghe ta nói tiếp đã. Mọi người lúc này mới im lặng an tĩnh lại tiếp tục nghe nàng nói. Hồ thần dáng thế thất bại cũng không chịu được việc Tây vực và chịu khổ, nhưng đối mặt với các vị thần, hồ thần cũng không còn cách nào khác, cuối cùng tìm được bạn của mình là thần Võ Thiên Thần, Thiên Lôi Chi Thần, sau đó cùng với các thần giao ước để cho thần nữ dáng thế cứu vớt Tây vực. Nếu mọi người đều có thể tin thần như thời Thái Cổ, thì các vị thần sẽ lần nữa chiếu cố cho Tây Vực, phái quân thần đến bảo hộ Tây Vực, vĩnh viễn hòa bình, không có chiến tranh, không có bệnh tật, không có mâu thuẫn. Dương Tử Lăng chậm rãi nói, được rồi, đây đều là lời mà chàng chủ bịa ra. Ở thời Thái Cổ ư, một số võ giả hoảng hốt thật sự là quá xa xôi. Lịch sử có chân hư giới, thượng cổ viễn cổ Thái Cổ. Lịch sử thời Thượng Cổ nhiều thứ đã không rõ ràng, chứ đừng nói thời Thái Cổ xa xôi. Đó hoàn toàn là cái thời kỳ gọi là thiên địa sơ khai tối tâm mông muội. Đây là bí mật. Về sau mọi người có thể đến phủ thành chủ để nhận bí điển, Dương Tử Lăng nói. Được rồi, cái gì mà bí điển thần bí các nàng hoàn toàn không có, trang chủ còn chưa có viết ra thì làm sao các nàng đưa ra được. Chúng tướng sĩ, phần phát lương thực, tín đồ của thiên thánh hồ thần, bước đầu tiên là không được đói, nhất định phải để cho bọn họ ăn no, Nếu không đủ, ta sẽ báo cho hồ thần để cho thêm lương thực, Ngọc Linh Lung nói. Vâng, thần nữ, đám thủ vệ à phổ thành chủ vội vàng cúi đầu. Cảm ơn thần nữ, dân chúng và võ giả trong thành liên tục cúi đầu. Thần, yêu thương thế gian, thương hại chúng sinh, bản thần nữ nhất định sẽ làm theo ý muốn của hồ thần, dẫn dắt mọi người, dẫn dắt tây vực, vinh quang của thời Thái Cổ. Ngọc Linh Lung mê hoặc nói một câu phối hợp với mỹ thuật, Nhưng người này thiếu chút nữa là phát điên Ngọc Linh Lung đi rồi Đối với một thành trì thi triển mỹ thuật lâu như vậy Nàng cũng không chịu nổi Nếu như không có trương tâm phong đứng sau giúp đỡ Chuyển nguyên lực quán trú vào Lại cộng thêm Các loại phụ trợ khác Thì nàng cũng không thể cáo dài lâu đến thế Mọi người tiếp nhận đồ ăn Rồi sớm về nhà đi Thần nữ và ta còn phải báo cáo tình hình với hồ thần Dương Tứ Lăng bỏ lại một câu rồi cũng đi Toàn bộ Tây Hoa Thành đều điên cuồng, thần xuống thế gian, tuy rằng không phải là thần thật, nhưng danh hiệu thần nữ cũng đủ để hù chết một đám người. Hơn nữa còn có thần minh hiển linh, chiếu cố tín đồ, làm cho tín đồ đột phá ngay tại chỗ. Nhưng người còn lại không được đột phá, tuy rằng có chút ghen tị, nhìn vị võ giả kia, nhưng dưới sức mị hoặc cũng không có phản ứng gì thái quá, thì hận mình là không đủ thành kính mà thôi. Đợi ta về nhà, nhất định phải lập đền thờ hồ thần, điều khắc tượng thần Mỗi ngày tế bái Vị võ giả vừa rồi đột phá kích động nói Tiếng vừa dứt đám người còn lại Cũng vội vàng trở về Bọn họ phải lập thờ tượng thần khắc tượng thần để ngày ngày tế bái Mà trong phủ thành chủ Ngọc Linh Lung buồn bã Ngày đầu tiên đã lỗ một số tiền lớn Còn luôn cho một đạo cảnh trúc cơ Và vài cái linh khí tiền thiên nữa Theo lời của chàng chủ Thì cứ coi như đầu tư đi Đợi chúng ta dùng thêm một vài thủ đoạn Để làm tín ngưỡng sâu sắc thêm Nghe chàng chủ nói Vì sự nghiệp vĩ đại của thần Mạng sống cũng có thể hy sinh Chứ đừng nói là tiền Dương Tử Lăng nói Thôi tiếp theo người đi làm đi Ta phải hồi phục một chút Ngọc Linh lung đáp Dương Tử Lăng gật đầu sau đó rời đi Nhìn về phía thần hầu đang nhàn nhã ngồi trong viện mà nói Thần hầu đại nhân Mời ngài gửi cho chàng chủ một câu Để cho đại vân quốc ta phái mấy ngàn người tới đây Để đi tuyên truyền tín ngưỡng giang các thần hầu gật đầu rồi truyền âm giang thái huyền nhận được tin tức cũng lập tức cử người đi đưa tin đến đại vân quốc bảo bên kia phái người tới những người này thực lực một là không được quá yếu hai là phải giỏi tài hùng biện nếu thực sự không được thì nên tìm một võ giả làm hộ vệ điều quan trọng nhất là có thể đánh lừa được mọi người đám người long hạo thì đi thu hút lần ma tộc và cao tầng dị tộc Các nguyệt lộ và tiêu thiên thì đi thu hút sự chú ý của cường giả tây vực Ở Đài Lục này nếu Dương Tử Lăng và Ngọc Đi Lùng các ngươi Không thể lật đổ được lịch sử Định hình lại thần thoại Vậy thì thực sự là làm bản thân chàng chủ thất vọng Giang Thái Huyền nhìn tờ giấy Trên đó bức tranh hắn đã bẽ ra ba tuyến đường Mà khẽ lầm bẩm Pháp Hải ngồi xếp bằng một bên khẽ lắc đầu Chàng chủ ơi là chàng chủ Nội tâm của ngươi có phải có chút đen tối rồi không Pháp Hải Cảm ơn vì những kỹ năng đánh lừa Mà ngươi đã dạy Ta sẽ viết nó ở đây Giang Thái Huyền liếc nhìn Pháp Hải rồi nói. Pháp Hải sắc mặt tối sầm lại. Chàng chủ, bần tăng chuyển thụ cho ngươi khi nào? Ta mới đọc kinh cho ngươi nghe một lần, sau đó còn chưa nói gì thêm. Ngươi đừng có mà bôi xấu bần tăng. Đúng, ngài là cao tăng, ngài chưa nói gì, một chút cũng chưa nói. Giang Thái Huyền cười. Sắc mặt của Pháp Hải càng tối hơn, đây đúng là bôi xấu hắn. Thật muốn nhốt chàng chủ vào lôi phong tháp, làm sao đây? Pháp Hải, ngươi nói xem chư thần bí điển này có phải nên đưa người cùng với phật môn của ngươi vào không? Giang Thái Huyền vuốt cằm nhẹ giọng nói: đưa nhất định phải đưa. Pháp Hải vội vàng đáp: chẳng phải là phật pháp coi trọng không ham muốn và không đòi hỏi sao? người vẫn chưa buông bỏ được. ta không hiểu nổi. các ngươi theo đuổi sự giải thoát vĩ đại và giác ngộ vĩ đại vậy thì tại sao phải bận tâm về sinh tử của thế gian làm gì? Giang Thái Huyền một bên sửa chữa lại chư thần bí điển một bên nói. Những thứ này đều là do tuần san thần ma tổng hợp lại. Đương nhiên, hắn cũng bổ sung một ít về các thần ma chưa xuất hiện. Ví dụ như chúa tể thần giới là Ngọc Phàng Đại Đế, Đạo Môn, Phật Môn, các vị thần khác nhau đều có chú giải. Dù sao thì con người vừa có không đi qua thần giới, lịch sử của chân hư giới cũng không hề ghi chấp lại cho nên hoàn toàn không cần phải lo lắng bị vạch trần. Chàng chủ, phát huy Phật Pháp, phổ độ chúng sinh chính là việc mà tất cả đệ tử của Phật Môn nên làm, Pháp Hải chắp tay nói thật sao? Giang Thái Huyền không tin nhìn hắn. ở trên người của ngươi ta chỉ nhìn thấy bản lĩnh hàng yêu trừ ma của Phật môn, chứ không thể có chút khoan dung nào cả. À gì đã Phật? Bần tăng phải tu tâm niệm Phật của chính mình. Pháp Hải trầm giọng nói. Bây giờ có một cơ hội ở ngay trước mắt người, người có muốn phát huy Phật pháp phổ độ chúng sinh hay không? Giang Thái Huyền hỏi lại. Bần tăng đồng ý. Pháp Hải nói. Vậy thì trước tiên nói một chút là việc trợ giúp Ngọc Linh Lung không thể phá sức mạnh mị hoặc của nàng. Giang Thế Huyền nói, nàng có trách nhiệm giải cứu thế giới, chỉ có mị hoặc mới có thời gian nhanh nhất để lấy được sự tín nhiệm của tất cả chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh hướng tới ánh sáng. Chuyện này, Pháp Hải do dự, tuy rằng muốn tu tâm niệm Phật của chính mình, nguyện ý đối mặt với lòng mình, nhưng không có nghĩa là buông bỏ. Phật môn của người có bản lĩnh, cứu thế của Phật môn, yêu tộc có cách cứu thế của yêu tộc. Nếu các ngươi đều vì người dân trong thiên hạ. Thì hai bên lùi một bước có sao đâu, Giang Thái Huyền nói. Không phải, trang chủ, vần tăng đang lo là ngươi lại tốt như vậy từ bao giờ, Pháp Hải nghiêm nghị nói. Giang Thái Huyền há miệng thở dài, hai chúng ta giả ngu một lần không được sao, sao lại cứ muốn làm rõ lời nói của ta vậy chứ. Ba thế lực, ba phương hướng đều nhắm vào tình hình ở Tây Vực. Tám người Long Hạo hãm hại ma tộc dị tộc, Thang Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên thì hãm hại cường giả Tây Vực. Và Dương Tử Lăng Ngọc Linh Lung thì đối phó với dân thường và những người ở thủ đô. Đây gần như là đã bao trọn hết cả Tây Vực rồi. Nếu như kế hoạch thành công thì số tiền ở Tây Vực lần này kiếm được sẽ rất nhiều. Thư thần Bí Điển đưa cho Ngọc Linh Lung để cho bọn họ cho dân chúng trong thành xem. Nhân tiện chúng sẽ được xuất bản và in ra sẽ được quảng bá ở nhiều nơi khác nhau trong Tây Vực. Giờ phút này một ít võ giả trong thành và một số động vật được nuôi trong nhà các võ giả. Còn có cả những con chuột sống dưới lòng đất trong thành, vân vân, đều lần lượt chạy ra ngoài mở miệng nói tiếng người. Cùng nghinh thần nữ dáng thế, dập đầu cảm tạ hồ thần cứu thế. Cùng ngình thần nữ dáng thế, dập đầu cảm tạ hồ thần. Hồ thần dáng thế, vạn vật động dung. Dương tử Long hóa thân thành thường dân vội vàng quỷ xuống, hướng phủ thành chủ hành lễ. Cảm ơn hồ thần, đã thương yêu người phạm trần bọn ta, cứu khổ cứu nạn, dẫn tới ánh sáng. Cảm ơn hồ thần thương yêu người phàm bọn ta. "Ôi, giả làm thần thực sự là mệt mỏi." Dương Tử Lăng than thở, không biết bao lâu mới có thể quay về cuộc sống ban đầu. Lúc này trong biển rộng, Thánh Hoàng nhìn bờ biển xa xa mà trong lòng kích động. Tây vực ta đến rồi đây, đợi bản hoàng cứu được đệ tử ma tộc, nhất định sẽ phái quân đi bốn vực để chinh phục chân hư giới. Ầm, uhm. dưới đáy biển sâu, Một con dao long nhìn Thánh Hoàng trên mặt biển, rồi lấy ra một quả tinh cầu rót lực lượng vào. Ma tộc, Thánh Hoàng của các người đến rồi, đây là lộ trình. Được rồi, xem ra cổ hạ không lừa chúng ta. Những gì hắn nói đều là sự thật, bản hoàng phải đi ngay đón Thánh Hoàng trở về để thống trị Tây Vực. Ở trong một tinh cầu, một con hoàng giả lân giáp màu xanh của ma tộc nói. Việc của ma tộc thì tộc ta không tiện can thiệp. Vài ngày nữa, tộc của ta sẽ thống trị biển cả, tái hiện lại thời kỳ. Huy hoàng của viễn cổ, Giao Long nói Nếu có thể chào đón Thánh Hoàng trở về Ma tộc ta đương nhiên sẽ hỗ trợ hết mình Các hoàng giả của ma tộc mở miệng đáp Đến được lúc đó rồi nói Giao Long cắt đứt liên lạc rồi rời đi Thánh Hoàng nhanh chóng bơi đến Tây Vực Mà trong Tây Vực thì hoàng giả của ma tộc di chuyển Cùng nhau lao thẳng tới Tây Vực Bọn họ đã biết Thánh Hoàng sẽ lên bờ ở đâu Chuẩn bị cho tốt Chúng ta sắp phát tài đến nơi Cổ hà truyền âm ra Mọi việc đã xong, chỉ cho Thánh Hoàng vào trận Chúng ta đã bố trí trận bàn Tám người Long Hạo trả lời Sau đó tiến vào thần ma đạo tràng Nơi này có thể che giấu khí tức của họ Sẽ không bị phát hiện Phương hướng của Thánh Hoàng không phải là thần ma đạo tràng Mà ngược lại còn chút khoảng cách Nếu như Thánh Hoàng biết thần ma đạo tràng mở đây Thì không biết có sợ tới mức Phải bơi ngược trở lại hay không Hơn 10 bóng người ngự không mà đến Trong đó có một vị Cả người được bao phủ Bởi vẩy giáp quy áp mạnh đến mức mà không gian vặn vẹo, xuất hiện cả vết nứt. Đây là một hoàng giả đỉnh phong. Hơn mười ma tộc hạ xuống, nhìn khoảng cách không mong muốn của Thánh Hoàng. Ma tộc ở bờ biển, cả bọn đồng thanh nói. Hoàng giả ma tộc tát đặc. Ám giả, vương giả, cùng nghênh Thánh Hoàng trở về. Thánh Hoàng đang ở trên biển, nhìn đám người nghênh đón trên bờ, trong lòng đột nhiên hưng phấn, liên tục rít gạo. Thật tốt quá rồi, các người cũng ở Tây Vực tầm ra, thiên tháp ở Tây vực đã bị phá. Thánh hoàng, mau lên đi, bọn ta đã ở Tây vực nhiều ngày rồi, đợi thánh hoàng trở về cùng chúng ta chung bản việc lớn, Tát Lặc cao giọng nói. Được, thánh hoàng gầm nhẹ một tiếng tốc độ tăng vọt trực tiếp lao lên bờ biển. Hắn không hổ đồ, vẫn nhớ là nơi này chưa được ngự không. Cung nghênh thánh hoàng. Thánh hoàng lên bờ đám ma tộc vội vàng đỡ thánh hoàng, bơi lội một ngày một đêm thì cho dù là bán đế cũng cảm thấy mệt mỏi hơn nữa thánh hoàng còn phải thật cẩn thận không dám kinh động đến cường giả dưới biển tâm trí luôn trong tình trạng căng thẳng bước lên bờ biển tâm tình thánh hoàng được buông lỏng vẻ mặt phờ phạc về cung một đám hoàng giả vương giả bay lên thánh hoàng hăng hái một luồng hơi thở uy nghiêm phát ra mà khí thuần khiết lợn lờ danh năng danh năng giữ tận lộ cả ra ngoài tái hiện bản thể của ma tộc liếc nhìn tất cả hoàng giả một cái vừa định mở miệng tốc độ bay của thánh hoàng đột nhiên dừng lại Hắn đột nhiên nhìn chầm chầm vào một tên ma hoàng. Ngươi là cốt ma cổ hà sao? Đây không phải là cổ hà thiên tháp bắc vực ư. Sao hắn lại ở đây? Thánh hoàng nhãn lực tốt. Sa tê cởi nói. Đây là tân hoàng giả của ma tộc chúng ta. tu vi không kém. Sẽ tăng thêm một phần sức mạnh cho ma tộc. Thêm một phần sức mạnh. Thánh hoàng ma tộc sắc mặt khó coi. Còn mẹ nó, ma tộc chúng ta xong rồi. quả nhiên cổ hà nhếch miệng lạnh lùng cởi nói. Thánh hoàng bệ hạ. Cổ hà mời ngài đến làm vật hy sinh cho cổ hà đại đế trong tương lai của ma tộc. Chạy mau. Thánh hoàng không chút do dự xoay người chạy tới chỗ sâu trong Tây vực. Thì cần chạy tới nơi có nhiều người thì hắn có thể thu liễm khí tức, che giấu bản thân. Còn về việc làm thịt cổ hà vì ma tộc mà trừ hại sao? Thánh hoàng đã nghĩ tới, nhưng mà ma hoàng ở thiên tháp sao có thể bị một lưới bắt hết được chứ? Chính là do cổ hà làm. Vậy thì chung quanh đây nhất định có người của hắn. Thánh hoàng, cổ hà, đám cường giả và vương giả ma tộc còn lại đều ngẩn ra. Chuyện gì xảy ra thế này? Uhm. Đột nhiên trên mặt đất vọt lên cả vạn đường kim quang, bao vây tất cả trong phạm vi trăm dặm. Từng bóng người ngự không mà đến, có nhân tộc, yêu tộc, hổ gầm từng trận, chấn động hư không. Không ổn, cổ hà là người răng bẫy. Tát đặc giận dữ hét lên. Ngay khi thánh hoàng ma tộc vừa lao ra thì đã bị kim quang chặn lại, quay đầu lạnh lùng nhìn cổ hà. Người quay lưng lại với ma tộc, đông vực bắc vực, ma tộc đã bị người giết hại, bây giờ người lại dám ra tay, cả với bản hoàng và tây vực, bản hoàng hôm nay phải giết người trước. Hắn dần gầm lên giận dữ, ma khí ngập trời, răng nành hung tận nhô ra, ma hoàng diệt thế. Một trường giận dữ đánh ra có vô số ma khí phun trào, phát họa ra một thần pháp thần, bí lực, áp chế cường đại quét ra, hàng ngàn hàng vạn ma khí hướng về cổ hà. Chết tiệt, cổ hà. Người dám hủy đi cơ nghiệp muôn đời của ma tộc ta. Tát đặc cùng với đám hoàng giả ma tộc giận dữ, tất cả đều đánh ra lực lượng hoàng giả muốn trong một đòn giết chết tên phản đồ này. Nào, các người có thể làm một sợi lông của ta bị thương thì coi như ta thua. Cô hào khoanh tay mà đứng ngạo nghễ nhìn tất cả ma tộc, khinh thường nói. Tâm bắn như con kiến mà cũng dám phản kháng. Vô uhm, số công kích bắn ra, nhưng bất kể là kim quang rực rỡ hay các loại công kích ập đến, Dù là của thánh hoàng hay đám ma tộc cũng đều bị đập nát, mà cổ hà thì vẫn kiều ngạo đứng đó coi thường đám ma tộc. Làm sao các người có thể phá vỡ trận pháp của gia cát thần hầu được chứ? Đây là đại trận được tạo ra từ việc thu thập vật liệu cấp hoàng từ các thế lực lớn ở đông vực và bắc vực. Gia cát thần hầu, thân má đạo tràng, thánh hoàng ma tộc nghiến răng nghiến lợi mà gầm lên. Thánh hoàng ma tộc và đám ma tộc nhãi nhắp, các người đã bị bao vây, mau đưa tay đầu hàng để tránh cho nỗi thũng khổ ra thịt, hổ hoàng lúc này giống lên rồi hiện thân, long hạo và những người khác cũng đi tới vây quanh tất cả ma tộc. lúc này cây quạt lông của gia cát thần hầu khẽ vung lên không để ý đến đám ma tộc này đầu hàng. bản hoàng sao có thể đầu hàng ta muốn trở thành đại đế nắm trong tay cả chân hư giới. thanh hoàng ma tộc nổi giận gầm lên uy thế bùng nổ giáp trụ hiện lên một cây thương dài cũng xuất hiện răng nanh sắc bén hai mắt đỏ ngầu hắn gào lên Giết! Một tiếng vang lên, cây thường trong tay thánh hoảng ma tộc như thành một con rồng. Mà khí cuộn cuộn, xé rách vô số đường sáng vàng, hướng thẳng đến gia cắt thần hầu. Vốn đã nghe qua, cường giả của thần ma đạo chẳng là vô song. Hôm nay bản hoàng sẽ chạm giết một cường giả của thần ma đạo chẳng. Dựa vào một mình ngươi, vẻ mặt của gia cắt thần hầu lạnh lùng lộ ra sát ý, cây quạt lông vung lên để chặn cây thương. keng Cang cây thương va chạm vào trước quản lông vũ lực phản chấn khiến cánh tay của thánh hoàng tê dại chợt trên thân thương giống như con rồng ma khí tràn vào một con ma long gầm thét ma hoàng chiến long ra các thần hầu chỉ tay một cái một đạo ánh sáng màu vàng như hạt gạo bay ra rồi đột nhiên phóng lớn trong nháy mắt hóa thành một mũi tên trăm trượng lập tức xuyên qua ma long làm ma long nứt toác ra hóa thành vô số ma khí tản ra bốn phía đồng thời đám người còn lại của trận chiến cũng bắt đầu Mỗi người đều chọn một đối thủ, về phần vị hoàng giả đỉnh phong kia không ai ra tay, bọn họ đánh không lại hắn. Sát đặc, theo bản hoàng chém giết người này, thánh hoàng ma tộc giận dữ, thét lên. Hoàng giả đỉnh phong tắt đặc cầm nhẹ một tiếng ma khí tràn ra. Một cái đinh ba quái dị xuất hiện, vắn vỡ mấy chục đường sáng vàng hướng thẳng đến ra các thần hầu. Bản hoàng cùng với một hoàng giả đỉnh phong không tiền không giết được ngươi. Tuyệt kỹ của thánh hoàng ma tộc lại tung ra, vạn mà hội tụ, cây thương nở rộ ra hoàn văn kỳ dị, làm ánh sáng vàng nứt ra. Vạn lý tiêu thổ, viên hoàng lực, sát đặc giống lên, lực lượng của hoàng giả đỉnh phong toàn bộ bộc phát ra ngoài, không giữ lại chút nào, cùng với thánh hoàng hợp nhất lại vầy giết gia cát thần hầu. Quạt lông rung động, sau lưng của gia cát thần hầu hiện ra cả ngàn dặm núi sông, một luồng lực tràn đầy, hai cánh tay xuất hiện, hai ngón tay điểm nhẹ mà ra. Uhm. Sức mạnh quá hai ngón tay, công kích của một vị bán đế và một vị hoàng giả đỉnh phong nháy mắt liền nổ tung, cả thương và đinh ba liền rung chuyển, hình bóng của hai vị hoàng giả ma tộc phải bức lui về sau. Giết thánh hoàng ma tộc giống giận, trong lòng biết là không có đường lui nữa, chỉ có chém đầu ra các thần hầu thì mới có thể còn đường sống, cho nên không chút do dự lại sông lên chém giết. Hoàng thẻ đỉnh phong sắt đặc cũng không ngừng bộc phát ra từng đường công kích với đồ giết chết ra các thần hầu kết quạt lông lơ lửng trên không trung, cánh tay lay động, ngón tay điểm nhẹ ra, lấy hai ngón tay. Lay động hoàng bình vô cùng thành thạo, trông cực kỳ thoải mái, không ngừng bước lui hai vị hoàng giả. Từng bóng thương và ngàn vạn ma khí bao phủ lên ra các thần hầu. Cây đinh ba quỷ dị nhập thần, thi triển tuyệt học, khoảng không vặn vẹo, trông cực kỳ cường đại mà quỷ dị. Các người nói, vây giết thần cũng chỉ là như thế thôi sao? Ngón tay của gia cắt thần hầu lé lên cả ngàn vạn công kích, phá tan ma khí. Lần nữa bước lui hai người, cây quạt lại trở về trong tay. Nếu chỉ có thế thì màn biểu diễn của các người cũng nên kết thúc đi thôi. Chết tiệt! thánh hoàng ma tộc liên tục giống giận và mặt của sát đặc thì u ám Người trước mặt hiển nhiên chỉ là hoàng giả sơ kỷ nhưng tại sao? Tại sao lại cường đại như vậy? Bọn họ một người là hoàng giả đỉnh phong, một người là bán đại đế. Bất luận là ai cũng phải đẻ bẹp được hoàng giả sơ kỳ nhưng hiện tại lại bị một vị hoàng giả sơ kỳ đè ép. Thần ma đạo chẳng này rốt cuộc là một nơi như thế nào? Sát đặc hiện tại thực sự mơ hồ. Bản hoàng muốn thành đế, bản hoàng muốn thống nhất trần hư giới, làm sao có thể bị đánh bại? Thanh hoàng ma tộc giống lên, tóc đen bay múa, răng nành sắc bén lộ ra, vẻ mặt hung tợn vạn phần. Bản hoàng đã bị chấn áp nhiều năm như vậy, vừa mới trốn thoát được không bao lâu, trăm cai ngàn đắng mới từ đông vực bơi tới tây vực, lại sắp bị chấn áp sau. Vạn Hoàng làm sao chịu nổi? Thanh Hoàng Ma Tộc đã là bán đại đế, đã có sẵn một chút uy áp đại đế, hơi thở cuồng bạo như sóng thủy triều, tu vi chấn động, làm cho mặt đất cũng rung động, uy áp đại đế phun ra, ma thương toát ra kim quang vạn mỹ, cố gắng hết sức lực chỉ muốn tìm đường sống. Ma Đế lục, Thanh Hoàng Ma Tộc mạnh mẽ mở trường đại đế, tuyệt học ma đế tái hiện nhân gian, trong khoảnh khắc ánh sáng vàng sụp đổ chân pháp hình thành những vết nứt lộn cộn có dấu hiệu bị phá vỡ. gia cát thần hầu chỉ hờ hững cây quạt lông bay khỏi tay lơ lửng trên không trung. chân pháp lập tức ổn định lại, hắn khoanh tay mà đứng. người có dáng dấp trở thành thần ta cho người một cơ hội dùng hết sức lực mà dẫy ruộng. nếu không phải thánh hoàng ma tộc bị chấn áp mắc kẹt nhiều năm hắn đã sớm trở thành đại đế rồi bắt đầu lột xác thành thần nhưng đáng tiếc hắn đã bỏ lỡ mất thời cơ thành đế hơn nữa lại gặp phải gia cát thần hầu đối với người có dáng dấp thành thần ra các thần hậu choán một cơ hội vùng vẫy nhưng cũng chỉ là vùng vẫy mà thôi tuyệt học ở cấp bậc đại đế thánh hoàng ma tộc mạnh mẽ thì triển ra cho dù bản thân là bán đế nhưng cũng khó mà khống chế được khó miệng trào ra một bệt máu đen hắn đã bị thương ống hắn gầm lên một tiếng giận dữ cây thương rơi xuống hiện ra cảnh tượng thiên địa vỡ nát vạn vật bị hủy diệt thiên địa chỉ vì một cây thương mà tàn vỡ chốn nào ma thương đi qua thì từng đạo ánh sáng của trận Pháp mở ra đều tán loạn. Đối mặt với bọn đòn này, sát đặc cũng bộc phát ra, tuyệt học cực mạnh để trợ giúp Thánh Hoàng nhất định phải giết chết ra các thần hầu. Thần quỷ võ điển, thiền địa tại trường. Hai tay ra các thần hầu mở ra, đúng là không gian vô hạn, tựa như là hai mảng thiên địa vậy. Hai trường lực ấn xuống, không gian rộng lớn vô hạn, cây thương vỡ ra ngàn dặm nhưng có cùng hết lực, bị một trưởng chấn áp, sát đặc không chịu nổi. Cũng trực tiếp bị chấn áp luôn. Bản hoàng không can tâm. Thánh hoàng ma tộc giống lên một cách thê lương. tiếng giống tràn ngập sự không cam lòng. Ý nghĩa là hết hy vọng và cũng hết khả năng. Khổ hà Ta? Được rồi. Thánh hoàng ma tộc cũng không biết nên nói cái gì. Đều bị chấn áp mẹ nó rồi. Thì có nói cái gì độc ác cũng vô dụng. Về phần sắt đặc ngay cả lời nói độc địa cũng không kịp nói. Đã không hết thời thở. Gia các thần hầu bên này thu phục, đám người long hạo còn đang đánh nhau, không khỏi yếu mày Một đám phế vật, nói nhiều lời làm gì? Nói xong thỏ tay ra, thiên địa trong lòng bàn tay, tất cả hoàng giả vương giả của ma tộc đều bị chấn áp. Gia các thần hầu đối với đám thần ma này mà nói, không có đủ tài nguyên để trở thành thần, thì bảo bọn họ ra tay chỉ là tặng nợ thôi. Việc trực tiếp chấn áp thật sảng khoái, chỉ cần có đủ tài nguyên thành thần mới đáng cho bọn họ có cơ hội dẫy ruộng. Đám người Long Hạo chố mắt nhìn. Người có muốn bị thu hồi như vậy không? Cất trận pháp đi, lần sau lại dùng. Long Hạo nói. Hồ Hoàng vội thu hồi trận pháp, rồi một đám người đi theo giá các thần hầu tới đạo tràng. Ở thần ma đạo tràng thì Giang Thái Huyền đã đợi từ lâu. Chàng chủ, người xem, những thứ này đáng giá bao nhiêu. Long Hạo ngóc cái đuôi rắn, cả đám người quích, kích động về quanh Giang Thái Huyền. các các thần hầu trực tiếp ném ma hoàng và những người khác ra, đã phong ấn tu vi. Người, các người muốn làm gì? Sát đặc của ma tộc giống giận vẫn mang theo một tia dữ tận. Ta nói cho các người biết, sáu tộc đều là đồng minh của bọn ta. Bọn ta lâu như vậy không quay lại thì các người đều phải chết. Thánh hoàng ma tộc nhún vai không kiêu ngạo. Nữa, hắn biết rõ tất theo phải đối mặt với cái gì, chính là bị bán đi. Thánh hoàng 400 vạn, ba vị hoàng giả còn lại sát đặc 420 vạn, còn hai vị còn lại là 400 vạn thánh hoàng rẻ đấy nhỉ. Chín vị vương giả mỗi người là 160 vạn, Giang Thái Huyền thản nhiên nói, ngoài trừ sắt đặc ra những người này hầu như không có thương tích. Không đúng, thánh hoàng là bán đại đế, sao có thể không bằng sắt đặc chứ?" Cổ Hà nhíu mày. Trong đạo tràng ta thì không phân biệt cái gì mà bán đế, hoàng giả chính là hoàng giả." Thánh hoàng mạnh mẽ thi triển võ học đại đế đã bị trọng thương cho nên bị hạ giá, Giang Thái Huyền nói đột nhiên đám người Long Hạo hung hoang nhìn trầm chầm, chầm vào Thánh Hoàng, sau đó tóm lấy Thánh Hoàng lôi ra khỏi đạo tràng. Những thứ còn lại trước bán đi, dù sao cũng bị thương nặng rồi, để bọn ta xử lý một trận. Chúng mà tộc trận mắt ra, Giang Thế Huyền cũng há hốc mồm thở dài một tiếng. Hôm nay xem như là ngày tận thế của Thánh Hoàng rồi. Đám người Long Hạo không dám trách ra các thần hầu, là vì sao không trực tiếp chấn áp cho nên chỉ có thể chút giận lên Thánh Hoàng. Thánh Hoàng thực sự đau khổ à? ta còn mẹ nó phản kháng cũng không được sao, ta cũng muốn tìm cơ hội sống, mặc dù cuối cùng vẫn chưa có đánh bại ra các thần hầu và trốn thoát. Tổng giá trị là 3.60 vạn, sau khi trừ 30% hoa hồng, còn lại đã đưa vào thẻ của Long Hạo, Giang Thái Huyền cười nói, tất cả đều đã bán hết, đám người Long Hạo thở dài, còn ít quá, tiếp theo phải đợi cổ huyền vậy. Trong phó bản trò chơi, hoàng giả ma tộc và nhóm ma vương tập hợp lại với nhau, Thánh Hoàng đại nhân, sao ngài lại đến đây? Tám người huyết ma vương ngạc nhiên khi thấy Thánh Hoàng. Các miệng của Thánh Hoàng khẽ co giật. Mẹ nó, người cho là ông đây muốn tới sao? Lão tử tới đây như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không đoán được? Thánh Hoàng, ta nghe nói ngươi vừa mới trốn thoát, mượn trận đấu bơi lội của hải tộc từ đông vực bơi đến tây vực. Sau đó ngay khi đến tây vực đã bị bán rồi. Xin hỏi là ngươi có cảm nghĩ như thế nào? Phóng viên của Lý Gia rất nghiêm túc hỏi han. Thánh Hoàng trợn mắt lên ngươi có thể thay một câu hỏi khác được không? Hơn nữa, ngươi mẹ nó là ai? Một võ giả nhân loại cấp thấp mà dám cùng bản thánh hoàng nói chuyện xong? Thánh hoàng bơi từ đông vực đến tây vực ư? Thật là quyết đoán! Quyết ma vương và đám ma tộc giơ ngón tay cái lên. đáng tiếc là vẫn bị bán đi. Một lúc này một vị vương giả tiến vào vẫn là ma tộc. Thánh hoàng, ma vương kia vừa vào đã ôm đuổi thánh hoàng khổ sở nói. Thánh hoàng. Tiểu vương đã làm ngài thất vọng rồi. Tiểu vương bị mấy chủng tộc ở trong biển bán đi. Không sao không sao. Thánh hoàng hít sâu một hơi an ủi. Đúng rồi, Thánh hoàng, tại sao người lại ở đây? Gã ma vương đột nhiên tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Thánh hoàng. Mẹ nó, người tiến vào thế nào, thì ta tiến vào như thế đấy. Con phải để bản hoàng nói ra sau. Thánh hoàng bây giờ rất chi lậu ất ức. Còn mẹ nó chứ, Bản hoàng trải qua dễ dàng sau. Bơi từ đông vực đến tây vực, đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn. Ai mà biết là kẻ phản đồ cổ hà kia đã sớm mang người phục kích rồi. Hắn không chỉ mang theo người của mình, mà còn cả những người đến từ thần ma đạo tràng và kẻ địch cũ ở đông vực nữa. Bàn Hoàng thực sự chưa bao giờ nghĩ tới tốc độ mở của thần ma đạo tràng lại nhanh hơn cả tốc độ bơi của bản Hoàng. Bàn Hoàng đã bơi bằng tất cả sức lực của mình rồi mà. Mà này, các người làm sao lại xuất hiện ở Tây Vực được? Theo như ta biết, lúc trước thì cửa liên kết giữa ma giới và chân hư giới đã bị đóng lại. Bây giờ không biết còn có thể mở ra được nữa không? Thánh Hoàng nói. Cái này, sát đặc trần chờ nhìn ánh mắt phóng viên Lý ra. Không cần phải đề phòng, vào đây là không thể ra được nữa. Viết ma vương bĩu môi, đám hoàng giả ma tộc cũng nói. Đánh vỡ thiên tháp còn có thể, chứ đánh vỡ nơi này thì tuyệt đối không thể. Hơn nữa ở trong này vẫn luôn nằm trong sự giám sát của đạo tràng. Nếu không nói, sự an toàn của Thánh Hoàng đại nhân... Ai... Thánh Hoàng đau lòng thở dài nói đi, chỉ cần còn sống thì chúng ta vẫn còn hy vọng. Hy vọng huyết ma vương bày tỏ là không tồn tại, nếu có hy vọng vậy thì chẳng chủ quá tốt rồi, hoặc là ma giới sẵn sàng lấy tiền để chuộc lại, mà chuộc lại còn không bằng tự họ bồi dưỡng một con ma khác. Như vậy sắc đặc không im lặng nữa, hắn thở dài nói, bọn ta là do sóng tộc mời đến, chiến trường lục đạo đã bị cấm chế của hải thần cô lập, nhưng bởi vì đại đế sóng tộc góp sức cho nên Mỗi một thời khắc có thể để cho võ giả ở dưới đại đế tới đây. Mấy lần trước người của bọn họ hoặc là đã chết trước khi ra khỏi biển cả, hoặc là đến Tây Vực nhưng lại không có quân tiếp viện mà bị người khác đuổi giết. Cuối cùng họ tìm thấy ma tộc của chúng ta, lấy long tộc thánh điển, mê hoặc bán cho đám bán long tộc ở trong biển, sau đó tiến vào Tây Vực, giết chết con cháu của thiên thần đại đế bằng chất độc của ma tộc, rồi cướp đoạt thiên thần lệnh. Rồi lại nghĩ cách cứu ma tộc ra khỏi thiên tháp. Bằng cách này bọn ta có một chỗ đứng vững chắc, phá hủy toàn bộ các tế lực ở Tây Vực. Bọn ta vốn là muốn giải cứu đồng bào của mình ở Nam Vực, nhưng dị tộc không đồng ý, sát đặc nói. Tại sao lại không đồng ý? Thánh hoảng nhíu mày. Bởi vì bọn họ muốn bọn ta tìm được thứ gì đó. Nếu tìm được bọn họ sẽ trực tiếp giúp bọn ta giải cứu ma đế trong thiên tháp. Bọn ta cho dù cố gắng thế nào cũng không thể giải cứu được ma đế, ta đặc nói vậy họ đang tìm kiếm thứ gì rất nhiều ma tộc đều thắc mắc kiếm kinh đế kinh của linh kiếm đế lúc trước khi mà linh kiếm đế tiến vào chân hy giới không có tin tức gì lạc mất truyền thừa đại đế của sáu tộc đã thông qua sách cổ tìm kiếm tiến thêm một bước để tiến vào cảnh giới đại đế nằm bên trong kiếm kinh rất đặc biễu môi cách tiến thêm một bước vào cảnh giới đại đế chẳng lẽ là công pháp thần cấp sao đám ma tộc trầm giọng nói công pháp thần cấp Các người muốn bản nào? Phóng viên Lý Gia lúc này nhìn không được mở miệng. Một bộ cấp thấp thì 800, à, 8 vạn nguyên tinh, cấp chung là 80 vạn. Các người có lấy không? Đám ma tộc chố mắt ra. Mẹ nói chứ, bọn ta biết thoái xấu của thần ma đạo tràng rồi. Người cũng không cần phải rắc muối và vết thương. Bọn ta còn chưa cực khổ sau Thần ma đạo tràng người ở trên kệ hàng dọn sẵn mấy bộ. Có cảm nhận được cảm giác của dị tộc, của ma tộc chúng ta không? À được thôi. Các người cứ tiếp tục đi, ta không quấy rầy các người nữa. Nhân tiện các người nói liên hệ bán long tộc ở trong biển để ta phỏng vấn một chút. Phóng viên Lý Gia suy nghĩ một chút rồi lại nói, bán long tộc ở trong biển khi nào mới liên hệ với các người? Không biết, đây là liên lạc của dị tộc, tát đặc tức tối nói. Mặc dù rất muốn ăn thịt phóng viên này nhưng hắn không dám động vào. Nếu động vào sẽ bị xét đánh. Đám ma tộc và huyết ma vương đã chuyển âm nói cho hắn biết. Nếu ai đó nói có thể không tin, nhưng đám ma tộc nói hắn không tin không được. Chiến trường lục đạo có gì đặc biệt không? Có thể nói cho ta biết một chút không? Phóng viên Lý Gia lại hỏi. Không rõ lắm, bọn ta chỉ là mượn cớ thôi. Lúc trước ma tộc cũng không tham gia vào chiến trường lục đạo, ta đặc nói. Thanh hoàng ma tộc cũng lắc đầu. Ai, nếu như các người cái gì cũng không biết, vậy thì thôi đi, tạm biệt. Phóng viên của Lý Gia thở dài, rời khỏi phó bản tràng chủ đã thu xong bây giờ phải làm sao phóng viên lý gia truyền tống đến thần ma đạo tràng mà hỏi lập tức edit video đi trong vòng 1 giờ phải làm xong sau đó gửi cho hải tộc giang thái huyền nghiêm nghị nói vâng lần này thì tương đối ít và đơn giản có thể hoàn thành nhanh phóng viên lý gia gật đầu rồi truyền tống rời đi không tới một canh giờ thì lý gia đã edit xong video mới và truyền tống tới đạo tràng ở hải dương cài đặt mới rời đi Biết tin video mới được công bố, các cường giả có tiếng tăm đều chạy tới, tập thể sững sờ nhìn chầm chầm vào màn hình TV. Bán Long tộc đã liên hợp với lục tộc trên chiến trường lục đạo, Tây Vực chính thức thất thủ. Trong mấy cái đạo tràng ở đây đâu đâu cũng là cường giả, không chỉ có bán đế ở trong này không ra được, mà, con cỏ, mà còn có cả các chủng tộc khác tới mua đồ, còn họ đều sừng sốt nhìn TV. Bán Long tộc sắp trở lại rồi sao? Tây Vực đã thất thủ à? Dị tộc xâm lược Tây Vực hiện đang tùng kiếm tung tích của kiếm linh đế trước đây. Người đã từng bước vào chân hư giới nhằm lấy được kiếm linh mà linh kiếm đế chuyển thừa lại và phương pháp giúp đại đế đột phá hư. Nhưng tin tức này đã giấy lên vô số nghị luận chấn động vô vàn hải tộc. Không được rồi, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ bố trí chuyển thống trận sớm ngày thành đế. Chỉ có như vậy mới chấn áp được bán lòng tộc, cứu vớt được đại dương. Bà vì bạn đế nặng nề thở dài nói nhưng mà những người có thể liên hệ chúng ta đã tìm rồi. Số còn lại, nếu không phải là thực lực không cao, thì cũng là có mâu thuẫn với chúng ta. Hải làm tâm câu mày nói. Ở dưới đáy biển có không ít bá chủ, bán đế cũng có tận mấy người, thế nhưng không phải trùng tộc nào cũng là bằng hữu của họ. Đã là lúc nào rồi mà còn đi tính toán mấy cái chuyện này. Lão Tổ giao lòng trầm giọng lên tiếng, sau đó lấy ra một quả thủy tinh cầu. Người đứng trước cửa liên lạc với bọn chúng để ta nói chuyện. Được. Hải Lam Tâm không cần cách nào khác đành về cầm Thủy Tinh Cầu bước ra khỏi đạo tràng. Nàng điều động sức mạnh thuộc về hoàng giả liên lạc với một bá chủ khác. Ông... Thủy Tinh Cầu lóe sáng, hình ảnh của một con cá mập xanh dần xuất hiện. Nó lạnh lùng nói. Lão giả, hôm nay tìm ta là muốn xin thả. Lão tổ của dao Long đen mặt lại bực dọc lên tiếng. Lần này tìm ngươi là có việc quan trọng muốn bàn liên quan tới an nguy của cả đại dương. Ồ, oh, chuyện gì sao lại có an nguy của cả đại dương ở đây? cá mập xanh cười lạnh, ngươi càng ngày càng biết nói nhảm, muốn xin tha thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải tìm cớ. bán long tộc sắp trở lại rồi, lão tổ gia long nặng nề lên tiếng. bán long tộc, cá mập xanh ngạc nhiên, đúng vậy, chính là bán long tộc đang bật vô âm tín dưới đáy sâu của đại dương, chính là bọn chúng. ta không tin. thủy tinh cầu tắt ngóm. cá mập cũng biến mất. lão tổ gia long ngơ ngác nhìn thủy tinh cầu. Rồi lại quay sang Hải Lâm Tâm. Cái đờ M, chuyện quan trọng thế này mà người nói không tin liền không tin sao? Thử lại xem, Hải Lâm Tâm nói, Ờ, Giao Long Tổ im lặng cả nửa ngày rồi mới gật đầu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở những phần sau. Mình nhọc quá rồi, nhậu về không thể đọc nổi